Các bạn đang nghe truyện trên website cốt chương 6713 có lẽ cũng chết luôn rồi. Bấy giờ Thi Vũ Huyên cũng nhìn về phía thịnh tử nhàng hỏi, hề tử nhàng, chuyện này là sao? Con không biết nữa sư tôn ê thịnh tử nhàng nói trong bất lực hề con, con toàn săn giết nguyên thú thôi. Sáu vị trưởng lão và ba vị đang tử mắt to trừng mắt nhỏ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi hóng chuyện từ người khác. Cuối cùng Sau khi tìm hiểu sự tình từ những môn phái khác, mọi người càng ngạc nhiên hơn. Chết thật rồi ư. Loan Vân Tùy vô cùng thẳng thốt, ê không thể nào. Giờ phút này, sáu vị trưởng lão không biết nên khóc hay nên cười nữa đây. Ba tên đan tử này luyện đan đến ngốc luôn rồi, chẳng để ý gì cả. Chuyện lớn thế này mà phải nghe người ngoài kể lại mới biết. Có điều lúc này, tất cả mọi người cả trong lẫn ngoài thành tam cấm đều rúng động sau khi nghe những tin tức đó không ai là ngoại lệ. Bảy vị Thiên Kiêu Thanh Vô Song, Lý Tấn Hoa, Huyền Trung Nguyệt, Trác Văn Nguyệt, Đà La Nam, Vạn Hạng, Quý Trường Phong đã bị Tần Ninh GTKT Hoàng Khải Minh, Kha Viêm Vũ thì bị Tần Ninh phế bỏ. Mạc Thành Phong và Dương Hướng thì không rõ tung tích. Nói dễ nghe là không rõ tung tích, nói khó nghe là chắc bị Tần Ninh lặng lễ GTKT trong những ngày cuối cùng rồi. Giờ đây, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hải. Cùng lúc đó, Trên 5 ngọn tháp cao trăm mét, 5 người có thực lực mạnh nhất toàn bộ cửu nguyên vực không lộ mặt nhưng lại từ tiếng sôn sao truyền đến từ bốn phương tám hướng biết được chuyện gì đang xảy ra. năm tòa lầu cắt các cách nhau khoảng trăm trượng. Mà lúc này, 5 vị trí cao đế tôn, 5 vị cường giả siêu cấp hàng đầu đang trao đổi gián tiếp với nhau thông qua hồn thức. Đà La không là đại cung chủ Đà La Cung, được mọi người công nhận là cường giả mạnh nhất cửu nguyên vực, là trí cao đế tôn bậc nhất. Không ai có thể nghi ngờ thực lực của ông ta. Năm vị thiếu cung chủ chết ba người, hơn nữa đều được khẳng định là đã chết. Còn Mạc Thành Phong và Dương Hướng thì không rõ tung tích, đến tận bây giờ Đại Đế Tôn, chí cao Đế Tôn phụ trách tiếp đón vẫn chưa tìm được người. Có lẽ cũng chết luôn rồi. Các bạn đang nghe truyện trên website cốcda.net